Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Radio Tam An Hôm nay kênh Radio Tam An xin giới thiệu tiếp quyển sách Sự Sống Giá Bao Nhiêu Của tác giả Vũ Thành Vinh Phần 1 Giữa Lằn Ranh Sinh Tử Mỗi một ngày còn được thức dậy và nhìn thấy ánh dương Ta lại được trao một cơ hội mới Vũ Thành Vinh Hơi thở của tôi đâu Còn thở là còn sống Còn sống là còn hy vọng Thần chết gõ cửa Bạn có từng tưởng tượng Ngày nào đó bạn đang khỏe mạnh Yêu đời phơi phới Đang ấp ủ bao hoài bảo Dự định Bỗng dưng phải nhập việc Và sau đó được bác sĩ thông báo Khó qua khỏi Không vui lắm đâu Nhất là khi bạn còn trẻ Đang tha thiết yêu đời Yêu người, yêu công việc và còn biết bao khắc vọng muốn thực hiện. Thần chết vui tính và thú vị hơn chúng ta tưởng. Ông ta luôn xuất hiện bất ngờ, biết cách dọa trai đó và người thân của họ sợ chích khiếp. Chúng ta không thể trốn tránh cuộc gặp gỡ định mệnh với thần chết, nhưng đừng để ông ta chiếm đọt mọi hy vọng vãnh sáng trong bạn. Chỗ thời gian sống của bạn chỉ còn tính bằng vài tháng, Vài ngày hay vài giờ Cũng đừng bao giờ đầu hàng và đánh mất hy vọng Chỉ cần còn một hơi thở Bạn vẫn còn cơ may suy triển tình thế Cuộc gặp gỡ thần chết của tôi bắt đầu vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 Hôm đó tiết trời mùa thu rất đẹp Mọi người đang ở trong kỳ nghĩa lễ quốc khánh Đường phố Sài Gòn khá vắng, ít khối bụi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khi ngồi trên xe tới trường quay để tổng dịch chương trình, chung kết một game show, cười xuyên việc bản triển vọng. Sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2017. Tôi chợt nghĩ giá như dịp này, có thể đưa vợ con đi nghỉ mát thì hay biết mấy. Xong những người làm chương trình truyền hình như tôi thường ít nghĩ lễ Thậm chí vào dịp Tết nguyên đáng Khi người người hồ hỏi đoàn tụ gia đình Thì tôi thường ở phim trường hay một sân khấu nào đó Lễ Tết với nhiều nghệ sĩ là đoàn tụ với khán giả Và những ngày này cho chúng tôi những cảm khái măng mát Tôi đâu biết rằng xíu chút nữa tôi đã chẳng còn dịp nào để đi du lịch cùng gia đình Chuẩn bị cho đêm trung kết truyền hình trực tiếp Đồng nghĩa với khối lượng công việc khổng lồ Kết thúc buổi tổng duyệt Tôi thấy hơi mệt và sốt Điều này rất hiếm khi xảy ra Vì tôi vốn đã quen với những áp lực Bất vả như quen cơm bữa Thường ngày, sau khi xong việc Tôi còn có thể sánh vợt ra sân tên lít làm vài trận như không Tôi nghĩ chắc mình bị cảm mạo gì đó nên mua thuốc uống Và nghĩ rằng vài ngày sau mình sẽ lại khỏe thôi Đến giờ lên sóng Sân khấu sáng đèn Ngồi trong phòng điều khiển Tôi ấn lạnh khắp người Xong vẫn cố gắng tập trung cao độ Để điểm diễn kết thúc tốt đẹp Khi người dẫn chương trình Sướng tên quán quân Cả kháng phòng rụng rã tiếng bổ tai Tiếng cờ Pháo bông rực rỡ Tôi gắng gặn bước lên sân khấu trao giải, bắt tay chúc mừng tân quán quân, rồi vội vã ra về. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, hy vọng ngày mai sức khỏe sợ ổn hơn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể nhất mỗi nặng nề. Ngày 3 tháng 9 năm 2017, dù rất mệt chúng tôi vẫn cùng ekip tiếp tục chuẩn bị cho đêm chung kết 2. Cười xuyên việc bản tài năng, Sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017 Xong việc, tôi đi sông hơi vì nghĩ rằng sẽ thấy khỏe hơn khi mồ hôi ra Ai dè tôi sông hơi mà không thoát chút mồ hôi nào Càng ngồi trong vòng sông, tôi càng thấy người mình như khô kiệt đi Dường như cơ thể không thoát ra được độc chất mà ngược lại Hơi nước và hơi nóng đang bị hút và thấm ngực trở vào cơ thể Đó là một tín hiệu xấu mà tôi không hề ai biết Tối đó tôi sốt ly bị Cảm thấy lạnh vô cùng run lên từng chặt Tôi tắt máy lạnh mặc đồ ấm Đắp chăn mà vẫn thấy lạnh Thùy nhà vợ tôi thấy nóng quá Đèn xuống ngủ với con Tôi chỉ mong trời mau sáng để đi đến bệnh viện khám Chiều còn tổng duyệt Lần thứ nhất chương trình Trung kết hai cười sinh việt Ngày 4 tháng 9 năm 2017 Ngày 4 tháng 9 năm 2017 Tôi tỉnh dậy biết chắc sức khỏe mình đang tệ đi Nhưng không hề nghĩ mình bị trọng bệnh Vì trước giờ vốn rất ít ốm đau và chưa từng bệnh nặng Đến mức phải nằm viện 8 giờ sáng tôi đến bệnh viện khác Được bác sĩ trận bóng bị sốt siêu vi Cho to thuốc uống Hẹn 2 ngày sau tay khác Tuy tâm nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ ổn Khi hết bệnh nhất định sẽ đưa gia đình đi nghỉ mát vài ngày. Chiều cùng ngày, tôi vẫn đến phim trường cẩn thận mang theo áo khoác và thuốc. Tôi gắn tỉnh táo đi góp ý cho các thí sinh về đường dây kịch bản. Buổi tổng diệt hoàn thành tốt, nhưng tôi thì không muộn chút nào. Cả đêm đó tôi vật vả sốt đến gần sáng mới thiếp đi được một chút. Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Dù đốn gần hết cử thuốc và nghỉ ngơi cả ngày Nhưng tôi lại sốt cao hơn Tôi quen tính luôn dắn mạnh mẽ đối diện vấn đề Nên vẫn nghĩ mình bị thuốc hành Và gắng chịu đựng để vợ con không quá lo lắng Tối đó tôi lạnh cô quốc cả người Không tại nào chọc mắt được Sáng hôm sau tôi gọi đến bệnh viện khám từ sớm Bác sĩ cho hay Anh bị sốt sốt huyết, phải nhập viện để điều trị gấp Lúc này cả nước đang có dịch sốt sốt huyết Nhất là khu vực Hà Nội Tôi lại vừa đi công tác Hà Nội về Nên có thể đã bị lây nhiễm Chỉ trong vài ngày Bệnh tình tôi đi hết từ trạng thái này đến trạng thái khác Và rồi được chỉ định nhập viện Ôi trời, nhập viện ưu Tôi vốn biết nằm một chỗ mà không làm gì lắm Mới trước đó một tiếng tôi còn nghĩ khám nhanh nhanh còn về Tôi đâu biết rằng lúc này chuyện sống Quan trọng gấp vạn lận so với chuyện làm việc Thùy Nga rất lo lắng khi biết tin tôi phải nhập viện Biết tính tôi thích yên tĩnh nên em đặt cho tôi một phòng bệnh riêng Để có thể vừa nghỉ ngơi vừa Chỉ đạo công việc từ xa Khi băng ca để tôi vào phòng mặt số 1111 Tôi đùa với vợ và mấy người thân khác rằng Phòng này số đẹp quá Ông anh vợ vừa để băng ca vừa hột duyên nói Đẹp gì mày, cộng lại là số tử đó Tôi thầm nghĩ, ông này đùa duyên quá Ai về những lời nói đùa ấy đã thành yên thật Chẳng mấy trốt sau khi nằm việc ở con phòng số đẹp này Tôi đã chạm mặt tử thật Virus lạ xứ giả của thần chết Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nên chữa được Thế nên tôi và vợ không quá căng thẳng Nhiều người thân biết tin tôi bệnh liền đến thăm Tôi gắn ngồi trò chuyện thậm chí còn trấn An ngược lại họ Rảnh rỗi tôi tranh thủ xử lý các email Và đưa ra những chỉ đạo công việc Tôi phần nào thấy vững tâm về sức khỏe của mình Vì đang ở trong bệnh viện Được các bác sĩ theo dõi sát sao Cả ngày 6 tháng 9 tôi cảm thấy khó thở Bệnh viện liên tục lấy máu và nước tiểu của tôi để xét nghiệm Tôi linh cảm Hình như các bác sĩ chưa đọc được hết bệnh của tôi Vì sao sốt sốt khuyết mà lại khó thở Tôi đã có một đêm dài bất an Vì Đầu óc suy đoán bao điều Trong khi đợi câu trả lời từ bác sĩ Sáng hôm sau Tôi gần lúc càng cảm thấy khó thở Phải kê cao gối Để thấy dễ chịu hơn một chút Chiều cùng ngày Do tôi khó thở quá Bác sĩ liền cho trực phổi Máy trực phổi được đưa đến tận phòng Nơi tôi nằm Bức ảnh trực phổi khiến họ tá hoảng Một lúc bạn trắng đã xăm chín Lá phổi. Lớp màn trắng đó tựa như một đám mây đen nặng triệu, đột một bao phủ cuộc sống của tôi và những người thân yêu. Phổi tôi đang nguy cấp, tôi được hỗ trợ thở. Lá phổi của rừng, lá phổi của tôi. Trong lúc tôi và gia đình hoang mang, các bác sĩ cố gắng tìm nguyên nhân căn bệnh của tôi. Họ hỏi hội cặn kẽ hơn tiểu sử của tôi Gần đen có dấu hiệu gì lạ không? Gần đây anh đi đến những đâu? Cách đây hơn một tháng tôi có đi rừng Nam Cát Tiên Và các khu rừng ở Tây Nguyên Để tiền trạm cho dự án phim ca nhạc Mang tên rừng xanh vẫy gọi Từ khi mở công ty truyền thông Khang Vào năm 2014 Tôi không đi làm phim ngoại cảnh vì bận Nhưng tôi quyết định nhận lời làm dự án phim này Vì người mời là người anh thân thiết hiện làm giám đốc một đại truyền hình Một lý do nữa Là tôi đã bộ làm phim về rừng từ lâu Vì muốn góp phần kêu gọi mọi người bảo vệ rừng Trong bối cảnh những lá phổi xanh Quý giá đang bị tạt phá nghiêm trọng Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống Nếu không hành động quyết liệt về hiệu quả ngay từ bây giờ Thì rừng vàng của ông, cha ông, sẽ còn sót lại gì? Và con cháu chúng ta sẽ sống thế nào trên một hạch tinh ô nhiễm? Bạn có nhớ cái cảm giác dễ chịu khi bước vào một công viên xanh mát? Hay tham quan những khu du lịch rừng nguyên sinh không? Thiên nhiên là một trong những điều kỳ diệu nhất mà chúng ta được tượng đế ban tặng trong không gian thẳm xanh của núi rừng. Tâm hồn chúng ta được thanh tậy được chữa lại và được rót đầy những thanh âm của hạnh phúc tinh khôi. Đó là một thiên đường nơi hạ giới. Càng suy ngẫm về rừng, tất cả có thêm động lực phải ý tưởng nên làm bộ phim này. Trước khi bấm máy, tôi và ekip có một chuyến đi tiền trạm. Vào sâu trong các khu rừng Để tìm cảnh quay phù hợp Càng đi sâu vào rừng Tôi càng báo lọc khi nhìn thấy Rừng đang bị tàn phá không thương tiếc Đang chảy máu từng ngại Thật không ngờ nạn phá rừng ở nước ta Lại dữ dội đến như thế Bất chấp những cơn mưa rừng nhiệt đới Đang vào một cao điểm Cả đoàn viên vẫn mặc áo mưa băng rực lội suối. Không chỉ dính mưa, tôi còn bị vắt bám và cung trùng đốt. Sau 5 ngày lặn nổi trong rừng biết biết bao cảm xúc, đoàn chúng tôi hồ hởi trở về, chuẩn bị cho những ngày quay, chính thức. Khi về nhà trong giấc ngủ, tôi thấy cơ thể mình bồng bệnh như bay trong khu rừng. Trông lạc bất tận, cảm giác rất sẵn khoái. Tôi còn khuê với vợ, anh đi rừng về ngủ thấy đã quá. Có lẽ đó là điểm báo về một mầm bệnh lạ. Đã xuất hiện trong cơ thể mà tôi không nhận ra. Khoảng một tháng sau, chuyến đi rừng ấy, la phổi của tôi khó chuyện. Khi kể lại cho bác sĩ nghe chuyện đi rừng, tôi hơi rụng, không lẽ tại nơi rừng thiên nước độc. Cơ thể tôi đã bị nhiễm độc từ những con côn trồng, nhưng cả đoàn làm phim hơn 10 người, sao chỉ có mình tôi gặp trọng bệnh. Tôi cố quên đi sự thật vũ vàng rằng hai lá vỗi của mình đang bị thương nghiêm trọng sau khi đi làm phim. Để kêu gọi bảo vệ lá phổi xanh của đất nước Nghe có vẻ trui chắc quá Lớp màn trắng khủng khiếp đang lan Dần trên lá phổi Thu ngắn sự sống của tôi Tựa như rừng bị tàn phá đến đâu Thì sự sống sẽ mất dọc đến đó Rất khó tưởng tượng hết những bất ngờ Mà cuộc sống có thể dành cho ta Mới đó tôi còn khỏe mạnh Ấy vậy mà chỉ sau vài ngày số Tôi đốn nhận hôn tin đáng sợ Hơn cả ung thư Vì với ung thư ta còn có ít nhiều thời gian để xoay sở Còn căn bệnh lạ này thì diễn biến quá thần tốc Khiến tôi không kịp trở tay Quyết định sinh tử của Thụy Nga 10h đêm ngày 7 tháng 9 năm 2017 Tức vài giờ sau khi tôi được chụp vội và theo dõi Bác sĩ gặp Thùy Nga báo tin xét đánh Vội của tôi đã bị tổn hại nghiêm trọng 50% diễn biến rất xấu Có thể nguy hiểm đến tính mạng Khả năng sống chết là 50 trên 50 Phía bệnh viện đang làm xét nghiệm cho tôi Dự kiến sáng mai khi hiểu rõ hơn về bệnh tình của tôi Thì sẽ đưa ra liệu trình điều trị Không thể tin nổi những gì nghe từ bác sĩ Thủy Nga rất sốc Và bắt đầu nghĩ về các kết khúc đáng sợ Khó tin và khó chấp nhận nhất Tuy nhiên em đã mau trống gạt đi Những dự đoán tiêu cực sang bên Để gắn bình tĩnh suy nghĩ giải pháp tốt nhất Còn nước còn tát Không chỉ tát bình thường mà phải tát nhanh nhất Tát hiệu quả nhất có thể Thùy nha như thoát biến thành một chỉ huy mạnh mẽ và quyết liệt Vượt sức tưởng tượng của tôi Em quyết liệt và muốn tìm cơ hội sống cho tôi Ở một bệnh viện khác ngay lập tức Phía bệnh viện muốn để tôi nằm lại theo dõi đến sáng mới chuyển viện Nhưng Thùy Nga không đồng ý Kiên Nguyết muốn chuyển tôi đi ngay trong đêm Các thủ tục được xử lý nhanh nhất có thể Xe khu thương đã sẵn sàng đưa tôi rời khỏi bệnh viện Dù Thùy Nga không cho tôi biết rõ bệnh tình của tôi Nhưng không khí khẩn trương khác thường ngày Khiến tôi linh cảm điều không lạnh đang đến với mình Sau những tính toán, bạn bạc và nhiều cuộc điện thoại tư vấn từ người thân, cuối cùng Thùy Nga quyết định sẽ đưa tôi đến bệnh viện chờ rảy. Trước khi lên xe cứu thương, tôi thoáng nhận thấy gia đình vào thăm mình rất đông, đặc biệt là có cả hai đứa con yêu quý, là con trai lớn Vinh Khang 9 tuổi và công chúa nhỏ Thiên Kim 3 tuổi của tôi. Tôi tự hỏi Sao chúng lại vào thăm bố vào giờ này Bà không ở nhà ngủ để mai đi học sớm nhỉ Tôi nằm trên xe băng ta Được đẩy lướt qua hai con tài hạch lan bệnh viện Bé Thiên Kim nhìn bố nguyện miệng tư cười Vì chưa hiểu sự tình Nhưng bé Vinh Khang rơm rơm nước mắt nhìn quấy theo Tôi cố gắng tự trấn tỉnh Vậy ta chào hai con Sao mẹ Thủy Nga kể lại rằng Em đưa hai con vào bệnh viện lúc đó Là để gặp mặt cha Vì nếu có chuyện không lành xảy đến với tôi Để tôi không thể ra đi mà không nhìn thấy chúng Em cũng hy vọng rằng Sự có mặt của hai con Sẽ truyền thêm sức mạnh cho tôi Cuộc trại đua của tôi và người thân với tử thần Bắt đầu từ đây Cuộc đua dành lại hơi thở Nếu đêm ấy Thùy Nga không quyết liệt triển điện cho tôi ngay Mà đợi đến sáng nói chuyển Thì có khi giờ này đã đến ngày dỗ đọc của tôi Gặp bến hy vọng Kim đồng hồ chỉ 11h30 phút Đêm ngày 7 tháng 9 năm 2017 Chiếc xe cứu thương trở tôi lao đi trong đêm tối Với cội hú mở đường giúp cố mở ra những hy vọng sống mới Tôi từng nhiều lần nhìn thấy xe cứu thương Cùng âm thanh ninh nỗi của nó vang bộng trên đường Mỗi lần như thế tôi thường giặt ra để tránh Nhưng hôm nay tôi không thể tránh mà còn phải đọc hành Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nằm trên chiếc xe phát ra âm thanh gấp gáp ấy Cảm giác rượu mình Ngứt dừng trái nước bị lắc lưu như sinh mệnh mong manh của mình Tôi lo lắng Thầm Lại Chúa, chuyện gì đang xảy ra với con thế? Xin Ngài hãy đến cứu con Tôi đã không còn tự thở được bằng chính lá phổi của mình Mà phải nhờ đến ống trở thở Tôi vẫn đang sống nhưng hơi thở đang cạn giật Như chiếc xe sắp hết xăng Và có thể tắt máy bất kỳ lúc nào Gần không giờ ngày 7 tháng 9 năm 2017 xe cứu thương gặp bên bệnh viện chờ rảy Tôi nằm trên băng ca Được đẩy đi chậm rảy trong ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện Khó khăn lên qua nhiều khúc cua Và tạm dừng ở một góc trống hiếm hôi Có rất nhiều người đang chờ đến lượt mình Được đưa đến nơi điều trị Tôi chỉ muốn nhanh chóng được đưa đi khỏi chỗ này Nhưng rất tiếc buộc phải chờ Tôi nằm thở khó nhọc Miên mang nghĩ đến ánh mắt của hai con thơ Và người vợ thân yêu Đang lo lắng tìm mọi cách để cứu tôi Mọi thứ trở nên một ngặt tội tệ Tận cùng của đêm sẽ luôn là bình minh Bình minh với tôi lúc này dường như Chỉ là trực chờ những hương tin Nhưng tôi tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng sống Tuyệt đối không được Ta là hơi thở, hơi thở là ta Trước nay tôi vốn ít để ý đến hơi thở Và chắc nhiều người cũng vậy Chúng ta luôn nghĩ không khí mà ta đang thở hàng ngày. Hằng giờ là điều tự nhiên, điều đương nhiên tự có, và là vô tận. Ta chẳng hề lo nghĩ nguồn nguyên liệu hơi thở sẽ cạn kiệt vào một lúc nào đó. Thế nên ta thường xài chúng phung phí và thiếu ý thức. Nhưng sau cơn bệnh này, tôi đã thay đổi nhiều suy nghĩ về hơi thở không khí mà chúng ta đang được hít thở hàng ngày là thứ vô giá mà tạo hóa ban tặng. Chúng ta có thể nhịn ăn cả tuần, uống vài ngày cũng chưa chết. Nhưng không thở chỉ vài phút là có thể tắt thở. Hơi thở vô hình nhưng lại chính là nguồn sống, là hiện thân của sự sống. Song không phải ai cũng biết Đón lấy năng lượng quý giá này một cách hữu hiệu nhất Sống là đốt cháy, chết là thối rửa Thật vậy sự sống của chúng ta đang bị đốt cháy từng giây Trong từng hơi thở Hơi thở khởi ngột cho sự sống Không còn hơi thở Cũng có nghĩa là sự sống bị chấm dứt Cuộc sống là một chuỗi những hoạt động và ý niệm Liên tiếp về quá khứ hiện tại và tương lai. Ta bị cuốn vào trúng theo một vòng xoáy vô hình, khó có thể cưỡng lại. Hơi thở chỉ ngủ như một thứ gì đó tất yếu. Và trảng đá này ta bận tâm quá nhiều. Xong, ít ai nhận ra rằng hơi thở chính là ta. những diện được sự hiện hữu và hành trình của hơi thở trong cơ thể là ta. Đang trở lại với chính mình có cơ hội nhìn sâu và chính mình thấy mình là ai và mình thật sự cần gì hãy sống trọn vẹn trong từng hơi thở hãy trân trọng hơn giá trị của tầng hơi thở đã qua để biết ta đang sống và bạn đừng quên dù gặp bất kỳ trở ngại nào hãy thở sâu Thay vì thở dài Mỗi sáng thức dậy Hãy tận hưởng hơi thở sẵn khoái Mà bạn đang có Vì điều đó là vô giá Nếu có dịp đi vô ngoạn trong rừng Hoặc tản bộ dưới những hàng cây xanh Bạn hãy thì thầm cảm ơn những sinh linh cây cối kia Đã ban cho mình không khí mát lạnh Đừng đợi đến lúc mất dần tí hơi thở Mới ý thức được món quà hơi thở tuyệt đẹp đó Trên đời này Có một thứ miễn phí nhưng vô giá Đó chính là hơi thở Bạn có đang phun phí hơi thở của mình? Có quá nhiều nỗi đau và nỗi sợ hãi trong khung cảnh này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 Tôi nhìn đủ cười các con niềm tin trong tôi lớn hơn sự sống đang ra bao nhiêu còn bao giờ tôi muốn Hiếu thời gian con nước mênh mang cuố ta đi cuố ta trôi vội vàng này nhà cao để lời xa này hạnh phúc bao lâu tôi đem sai nên lãng ca never đâu đã qua rồi mà nhiều khi chưa đâu cuộc đời tôi cuộc đời anh cuộc đời đó đâu chỉ là thì từng giây biết rằng vui cười ra cuộc đời Dòng mây sông vàng nắng mai vẫn lên người người Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi Dù có hay không có vui Sự sống đáng giá bao nhiêu Còn lẽ dư Tôi đã hiểu. Sự sống vô giá ai ơi Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi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 Em đụ cười em trái tim tôi thế nìm tin tôi nhìn nụ cười các con niềm tin trong tôi lớn hơn sự sống đang xa bao nhiêu con bao giờ tôi muốn yêu thời gian còn nước mênh mông cuốn ta đi cuốn ta chơi vội vàng này Này lợi danh, này hạnh phúc bao lâu tôi để dành Này đỉnh cao, này vượt sâu Đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu Cuộc đời tôi, cuộc đời ai Cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hăng Thì từng giây nên biết rằng Sống vui cười sống cho ra cuộc đời Tôi nhìn ra ngoài sông vắng, nắng mai vẫn lên người người. Bên ngoài cuộc đời vẫn trôi, sao có hay không có tôi. Sự sống đáng giá nhiêu có lẽ giờ tôi đã hiểu. Sự sống vô giá ai ơi, bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời. Nay nhà Cao nên lời sai, đầy hạnh phúc bao lâu tôi để dành. Này đêm cao, này vực sâu, đã qua rồi mà nhiều khi chưa thấu. Cuộc đời tôi, cuộc đời ai, cuộc đời đó đâu chỉ là vinh hằng. Thì đừng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời. Tôi nhìn ra ngoài sông vắng Nắng mai vẫn lên người ngời Bên ngoài của cuộc đời vẫn trôi Dù có hay không có tôi Sự sống đang giá bao nhiêu còn lẽ giờ tôi đã hiểu Sự sống vô giá ai ơi Bước đi thôi giấc mơ đang chờ đời sư sống đang trả bao nhiêu sư sống đang trả bao nhiêu sư sống đang bao nhiêu